Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tận tỉnh nói Hai người lại đeo kính mắt vào Rồi tiến vào trong nhà trọ Nhà trọ này rất nhỏ Vừa nhìn là đã thấy hết ngay Chỉ có một cái giương Một phòng tám đơn sàn cùng một bếp nấu Trên bếp là một nồi lầu Cháu đang nấu ăn sao Miêu trí thành rất kinh ngạc Hỏi cổ húc uy Dạ vâng Cháu sợ cả vân trở về sẽ đói bụng Cổ húc uy giảm lừa nhỏ lại Đào thức ăn rồi bê bàn nhỏ bên cạnh mép giường cho hai người nói, "Ba trai ba gái, mời ngồi. Rất là xin lỗi nơi này rất là chật." Lâm Lệ Thỉ và Miêu Chí Thành thay đổi cách nhìn về Cổ Húc Uy. Bà vốn từng rằng con cháu nhà giàu đều có vẻ liêu manh, công hiểu biết lễ phép, tự cho mình là đúng, nhưng thằng bé này lại không có một chút quyết điểm đó, ngược lại lại có vẻ ưu điểm không ngờ tới. Thằng bé lại có thể nấu thức ăn vì con gái của mình, sợ rằng con bé đói bụng. đối đãi lễ phép với người khác rất là có giáo dưỡng. Cổ Húc Uy lấy đèn ra rồi hai người ngồi trên mặt đất. Miêu Chí Thành cùng vợ ngồi xuống cắt tiếng. Ba trai, ba gái chỉ tạm thời ở đây sao? Cháu cũng không nghe nói cả Vân nói rằng hai bác muốn tới Thượng Hải. À, thì là muốn cho con bé một niềm vui bất ngờ, cũng là muốn xem cháu một chút, coi báo chí viết để giúp tuyên truyền hay là thật thôi. Miêu Chí Thành thẳng thắn nói, là thật à? Chính miệng Cổ Húc Uy chứng thực. Chúng ta cũng không yêu cầu con gái phải gả vào nhà giàu có, quan trọng là hai đứa thật tâm yêu nhau. Dù sao hôn nhân cũng không phải là trò đùa, nếu như các con tâm đầu ý hợp, hãy quý trọng đối phương, cũng là bao dung vỗ về đối phương." Lâm Lệ Thủy cũng thản thản nói. "Dạ vâng, cháu hiểu." Cổ Húc Uy càng kích bọn họ suy nghĩ cho hai người. "Cháu đừng bình thường trông thấy Kha Vân Hiên lạnh." Nếu con bé đã quyết định thì nó rất là quật cường đó." Lâm Lệ Thủy nói rõ, "Muốn anh có sự tính toán trước." "Cháu biết, cháu sẽ nhường cô ấy." Trong lòng cô Cổ Húc Vy biết rất rõ điều đó. "Vậy thì tốt rồi." Miêu Chí Thành không nói thêm nữa, nhưng điều còn lại để cho người trẻ tuổi làm chủ là được. Ông hoàn toàn không nhìn ra cô Húc Vy có điểm nào không phù hợp với tiêu chuẩn con trẻ của mình. "Ba có đem theo cờ tướng, cháu có chơi hay không?" Chúng ta làm một ván đi. Miêu Chí Thành cầm một hộp cờ tướng từ trong túi hành lý ra ngoài. Dạ vâng. Bác tra ra ngoài vẫn mang theo cờ tướng à? Cô Húc Vy rất tò mò hỏi. Ừ, lúc nào đi ra ngoài bác cũng mang theo, sợ khách sạn không có thì làm gì chán. Miêu Chí Thành trải bàn cờ giấy ở trên bàn, đổ ra các con cờ, tướng, sĩ, thượng xe pháo mã, sắp đúng vị trí ở trên bàn cờ. Các bạn có đặt khách sạn rồi sao ạ? Cổ Húc Uy cũng xốc cơ cho mình xong. Có chứ, hai người cứ chơi đi, tôi bỏ việc quay cùng thức ăn vào đĩa, hai bác mua rất là nhiều đó. Lâm Lệ Thủy đứng dậy rồi vào bếp tìm đĩa đựng thức ăn. Ba cái, bác để cháu làm cho. Cổ Húc Uy đứng dậy theo, cầm thức ăn từ tay của Lâm Lệ Thủy, bày thức ăn trên đĩa rồi đặt trên bàn. Cứ để đó đã, chờ cả văn rồi cùng ăn. Lâm Lệ thì nhìn kỹ động tác của con rể. Mặc dù chỉ là động tác lấy đĩa đơn giản, nhưng cử chỉ của thằng bé lại lộ ra khí chất ưu nhã trời sinh, sắp xếp mọi thứ cẩn thận, bao túi và thùng rác tuyệt đối không cầu thả. Bà rất thích thái độ làm việc của thằng bé, người như vậy mà kết hôn với con gái bà thì bà không lo lắng gì cả. Cổ Húc Uy giơ tay cùng bác trai đánh cờ. Miêu Kha Vân trở lại phòng trò thì vô cùng vui mừng. Cổ Húc Uy đang đánh cờ cùng với ba. mẹ thì xem tivi ở một bên, hình như cả ba người chung đụng cũng không tệ. "Sao ba mẹ lại tới đây ạ?" Cô đi tới cất tiếng hỏi. "Đến để thăm con chứ sao?" Lâm Lệ Thùy cùng Miêu Chí Thành đồng thời nói. "Hôm nay diễn có tốt không?" Cổ Húc Y dùng ánh mắt hòa nhã nhìn cô. "Ừm, David nói em biểu hiện rất tốt." Miêu Khả Vân ngồi vào bên cạnh anh. "Cố gắng lên." Cổ Húc Y cổ vũ cô. Lâm Lệ Thủy cùng Miu Chí Thành thu hết vào trong mắt. Hai đứa trẻ này đúng là tâm đầu ý hợp mà. Thôi, đừng chơi nữa, ăn cơm đi. Lâm Lệ Thủy muốn trồng cất cờ tướng. Con trẻ à, coi như vãn này còn thắng rồi. Lời nói của Miu Chí Thành chứa đầy hàm ý. Cổ hút uy nghe được lời trong hàm ý đó, nở ra nụ cười đáp lại. Miu Khảo Vân cùng Lâm Lệ Thủy bương thức ăn ngon ở trên bàn. Người một nhà ngồi quay banh bàn ăn uống. vừa cười vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, tiệc cổ húc ý phụ trách trở trời chán bát, Lâm Nội Thủy muốn miêu khảo Vân đi tản bộ xung quanh cổng bà, thuận tiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net